các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho nên cũng chỉ lặng im mà tự thấy tuổi thân không nói. Vì nắm lấy tay của Phương Khế hỏi, "Sau này cậu thấy trong người như thế nào, cậu định khi nào thì về nhà?" Phương liền đáp, "Tôi cũng không biết nữa, hôm qua mới gọi về quê cho mẹ, bệnh của bà tứ cũng ngày càng nặng, việc chăm sóc bà tứ chẳng biết khi nào mới xong, tạm thời tớ vẫn ở trên chùa này thôi." Hiện giờ tôi cũng không thể rời chùa mà về thầm bà cậu biết đấy. Phi thôi không nói nữa, cơ hẩm hực ở trong lòng lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng phải chạy dài theo hắn, dù sao cô cũng là con gái. Cuộc sống của vị từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, đường bố mẹ dẫn đi nhiều, cô lại xinh đẹp hoạt bát, nhà có điều kiện cho nên cũng quen biết nhiều. Cô cảm thấy những người bạn nữ chơi cùng Vicco chỉ là lợi dụng là nhiều. Vì năm ngoái khi cô bị bệnh bạn bè đắt thưa đi nhiều, bố thì thường xuyên đi công tác xa, còn mẹ thì cũng bận công việc cho nên tối mắt, nên vì cảm thấy rất cô đơn. Đối với những người con trai, không biết có phải do cô quá khắt khe cho các mối quan hệ hay không, nhưng mà cô cảm thấy rằng họ đến với cô không gì khác là ngoài vì lý do ngoại tình. Đó cũng chỉ là thứ tình cảm nhất thời, ai yêu chiều cô, cô đều cảm thấy người đó không quan trọng đối với mình. Thế rồi chẳng hiểu lưới tính như thế nào Cô lại yêu ngay phải Phương Cô đã bị hấp dẫn ngay từ lần đầu tiên chạm mặt của Phương Ở chùa Thanh Trúc Rồi cứ như vậy sau nhiều lần gặp nhau Biết được bản tính hiền lành chân thật của Phương Cô lại ngày càng thêm yêu mến và yêu thích Cô biết Phương chẳng yêu cô như vậy Nhưng chính vì vậy mà ước muốn sở hữu chàng trai này Càng dâng lên mãnh liệt Cô đã vì Phương mà làm rất nhiều điều Cô tin là Phương nhận ra và cảm nhận được, nhưng mà chẳng hiểu sao lúc nào cậu cũng thờ ư, cơ cũng phần nào đoán được lý do nhưng mà không dám khẳng định. Hôm nay Vi Hạ quyết tâm mãi mới quyết định tìm Phương nói chuyện cho rõ, nhưng khi ngồi cạnh Phương, tim lại đập loạn nhịp. Những câu từ đã chuẩn bị cả tối hôm qua, giả bóng quên sạch chẳng biết còn phải nói điều gì, lại cộng thêm thái độ của Phương có vẻ không muốn tiếp chuyện càng làm cho Vi bối rối. Vì vẫn còn nhớ cô nói chuyện vi Phương rất dễ Có thể tâm sự mọi điều trên trời dưới biển Từ chuyện hôm qua nhắn tin với đứa bạn có gì vui Chuyện đi siêu thị với mẹ gặp ai Tất cả chuyện tế nhị thầm kín của con gái Chuyện đau bụng do kinh nguyệt cũng đem ra tâm sự Phương vẫn thế chẳng biết nói gì Liền chỉ ngồi cười mít Nhưng mà điều đó cũng làm cho vi thế ấm áp Nhưng rồi bỗng một ngày sau quá nhiều biến cố xảy đến Phương không còn trú tâm ngay những tâm sự của cô nữa. Tâm trí của cậu lúc nào cũng như đang ở nơi vô đỉnh rất xa. Cậu không còn cười nữa, nhất là từ khi chị Hưng mất. Điều đó càng làm cho Vi Nhung nhớ cậu muốn phát điên. Lúc nào cô cũng nhớ cậu, cũng khao khát cậu, cũng tò mò cậu đang làm gì ở chùa. Và có lúc nào cậu nhớ cô không? Tại sao trái tim của cậu lại lạnh giá đến vậy? Còn những đêm cứ nghĩ mãi về Phương cô không ngủ được, nước mắt cứ như vậy chảy dài ở trên gối. Chị Hương từ khi chị mất, cô mới là người con gái mà Phương nhắc đến trong đêm nọ ở công viên chính là chị. Cô buồn lắm, cô đang ghen với một người chết ư. Không phải, vì đấu tranh với điều đó, vì biết rằng nếu không có chị Hương thì Phương vẫn sẽ vậy thôi. Thậm chí cô còn chẳng tin là Phương lại từng yêu chị ấy. Vậy nguyên nhân là do đâu? Không phải vậy, phương yêu cô. Chắc chắn là phương yêu cô. Cô biết là như vậy nhưng mà cậu đang cố gắng giữ khoảng cách với cô vì cậu lo sợ. Cậu lo sợ cô có thể trở thành nạn nhân tiếp theo giống như là chị Hương, Hạ và mẹ của Hạ. Cậu lo sợ cô sẽ gặp nguy hiểm khi bên cạnh cậu và khi bên cậu lúc nào cũng có một đôi mắt âm dương ngầm theo dõi vì thấy xuống sang ở trong tim rồi có là tự dối lầm thì thằng nghĩ về điều đó còn hơn phải thừa nhận rằng phương chẳng hề yêu cô. Nhưng tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy? Tại sao người cô yêu không phải là một người bình thường mà lại là một huyền nhân? Hơn nữa những người có căn cơ người ta vẫn lấy vợ vẫn lập gia đình, vẫn làm việc đạo bình thường. Căn cơ của phương sâu dày tới như vậy Thì Phương có lẽ đã rơi vào hàng u ẩn nếu như vậy thì mối tình này Rồi cũng sẽ chẳng có kết quả gì hai người nói chuyện bâng cô với nhau thêm một hồi lâu thì Phương nói rằng đến giờ thiền và đứng lên trướcphi liiền liệt... nghe chuyện hot nhất tại đọc